Nghe tiếng gặp thét phân khích của các bạn, tiêu tình chỉ thấy tai ủ ủ. Thầm quân tắc, anh hại chết tôi rồi. Trước đây, cô đánh cửa với một đám chị em, hôm nay thê thảm rồi. 10 giờ tối, thẩm quân tắc đang lên mạng trong thư phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn. Tiêu tình nhà anh uống say rồi, mau chóng đến đón, kỳ quyên. Thầm quân tắc nhú mày, tiện tay lấy khoác rồi đi ra khỏi cửa.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 Thì đột nhiên bên tai văng lên một giọng nói mơ hồ Quân tác anh đang làm gì thế Giống như bị sội một gáo nước lạnh vào đầu Ngọn lửa vừa mới bùng cháy tắt ngấm Sống lưng thầm quân tác lạnh toát Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô Anh im lặng một lúc Sổi mới lạnh lùng nói Không có gì đâu em nghỉ sớm đi Nói sổi vội vàng kéo chăn Đập lên tấm thân nõn nả của cô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 Có lẽ em hy vọng anh lôi em đi Như lôi một xác chết Anh cứ thử xem Tiêu tinh tức giận nói Thập quân tăng nhách mép Cầm tay Tiêu tinh lôi ra ngoài À anh là đồ biến thái Em chỉ nói thế thôi Anh dám lôi thật chân của em À em tự đi Em tự đi được chưa Lôi đến trước cửa Cuối cùng Tiêu tinh thả hồn hền đứng dậy Vỗ vỗ ngực Xoa dịu quả tim